Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một người đàn ông khác Bởi vì mẹ anh luôn nói Anh càng lớn lên thì càng giống người đàn ông đó Mẹ liền thấy thì lên nổi dẫn Thật là quá đáng mà Cho dù có hận cha anh Thì bà ấy cũng không nên trút dẫn lên anh chứ Mỗi một đứa trẻ đều là miếng thịt trong lòng người mẹ Tại sao có thể Tại sao có thể lại Qua thật là không tin được Anh bị chính mẹ ruột của mình đổi đánh như vậy Đừng dĩ kỳ đau khổ ôm chặt lấy anh Học man cũng dần dần nóng lên, rồi lại cố gắng nhịn, sợ mình sẽ khóc lên. Anh không nên bị đối xử như vậy, thật sự là không nên bị như vậy. Đừng vì anh mà buồn, dù sao sự việc cũng đã qua rồi. Ông thật chặt người ở trong lòng, để tiểu Khải cái hôn lên tóc cô, rồi chậm rãi mở miệng. Cờ như vậy, bị đánh cho trời trời mắng. Đến khi anh 15 tuổi, sự nghiệp của mẹ đột nhiên phát triển kiếm được không ít tiền, đã có tiền, tự nhiên đàn ông xung quanh cũng sẽ không ít về về mẹ anh nhận một người trẻ tuổi, và lại ánh mắt của anh ta cùng anh, có lẽ là nên nói là cùng một người có một chút tương tự. Khóe miệng khẽ cong lên, anh hơi giễu cợt cười một tiếng. Sau này người đàn ông kia cho anh trơ mắt, rủ dục mẹ anh đưa anh ra nước ngoài học, dở người yêu và con trai, mẹ anh đã lựa chọn người yêu, và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh lần thứ hai đã bỏ chạy anh cũng chính là mẹ. Chỉ vì trơ mắt mà đưa anh ra nước ngoài sao? ngước mắt kinh ngạc mà nhìn anh trong lời nói trầm trọc, lại còn ẩn chứa một chút bi thương vì bị bỏ rơi. Học mằn của Đường Dĩ Kỳ đã hiện lên một tầng lệ mỏng. Cô nghẹn ngào, khẽ lắc đầu rồi nói: "Thiệu Khải à, anh đều anh cổ sở, vậy thì không cần phải nói nữa. Làm sao bây giờ? Vị quá khứ của anh mà trong lòng cô thật sự là vô cùng đau đớn. Đừng lo, anh sẽ kể rất nhanh thôi." Khẽ cười cười, để Tiêu Khải lần đầu tiên quyết tâm đem toàn bộ quá khứ của mình nói cho cô hiểu. Khi anh 20 tuổi, mẹ anh chết trong một vụ tai nạn máy phay. Khi luật sư tìm tới anh mới phát hiện trong di chúc, toàn bộ tài sản cả đời của mẹ anh đều đã để lại cho anh mà không để lại cho người đàn ông kia một chút nào cả. Đến giờ anh vẫn không thể nào biết được rốt cuộc mẹ anh có yêu hông hay là hận anh nữa. Anh nghĩ cả đời này anh vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được cả. Nói đến chỗ này, trong mắt anh có phần mờ mịt. Đối với tình cảm của mẹ anh vô cùng phức tạp. Sau một hồi đừng dĩ kỳ dịu dàng lại thương yêu, khẽ vuốt mặt của anh, nhìn anh mới đột nhiên hoài thằn, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khò một tiếng động chứng tỏ bản thân mình không có việc gì, lúc này mới chậm rãi mà mở miệng tiếp. Sau nàng năm mẹ anh mắt, anh điên trầm tư văn. Dáng dấp của cô ấy cực kỳ giống mẹ anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh lại có cảm giác muốn khóc. Cũng vì như vậy, Anh đối xử với cô ấy khác với mọi người. Anh nghĩ là vì trong lòng anh khát khao tình yêu của mẹ, cho nên anh đối với cô ấy rất tốt, yêu thương cô ấy, hy vọng người giống mẹ có thể yêu anh, sau đó bọn anh sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng mà. Nhưng nhưng mà thế nào? Thấy anh dừng lại, đừng dĩ kỳ nghe chuyện xưa đến mê mẩn trởi, tháo vãn dạ vội vàng hỏi tới. Hồi tưởng lại lúc tình cảnh lúc ấy, Đệ Tiểu Khải vẫn không tự chủ được mà thân thể cứng lại, thần sắc thật là căng thẳng mà đừng dĩ kỳ cũng cảm nhận được một sự khắc thường của anh, lập tức không nói lời nào, chẳng qua là không ngừng vuốt anh, ôm anh, cùng một tiếng động mà an ủi, rồi sau đó anh mới từ từ thanh tĩnh lại, cảm kích hơn lên khóe môi của cô, thần sắc lúc này mới từ từ hồi phục lại bình tĩnh. Một ngày, anh nói với Trầm Từng Vân cùng nhau đi ra ngoài. Cô ấy đi làm trước một chút chuyện, còn anh ở trên đường đợi. Ai ngờ bị một đám phái côn đồ vây quanh cướp bóc. Kinh sợ thở gấp một tiếng Cô không khỏi có sự cảm xấu Theo bản năng anh phản kháng Những tên con đổ kia đã bị chọc dẫn Cầm đau không ngừng vô lên vào hướng anh Vào lúc này Sau khi làm xong việc của mình Trầm Tương Văn nhìn thấy kinh thành đó Thì cô liền xoay người chạy trốn Khuôn mặt khiếp sợ Thê Thiệu Khai trầm giọng nói Em có tin được không Cô ấy đã bỏ chạy Bỏ lại anh mà chạy đi Chạy ư Điều này làm sao có thể chứ Vậy... Có lẽ là cô ấy đi báo cảnh sát. Quả thật chính mình cũng thể tin vào lỗ tai của mình, đường dĩ kỳ vô cùng kiếp sợ cố gắng phỏng đoán. Có lẽ Trầm Tương Vân biết mình xông lên cũng không giúp được gì, chẳng qua là chịu chết cho nên trước tiên trời coi đó chạy tới báo cảnh sát cứu anh. Nếu không coi như là người không quen biết, nhìn thấy tình huống đó, cô không thể không thấy chết mà không cứu, hướng gì là người yêu chứ. Nếu đúng như lời em nói, thì giờ đã không có chuyện như thế này rồi trầm trọng cười lên một tiếng, anh lạnh nhạt nói, trên thực tế là cô ấy đã bỏ chạy, ngay cả báo cảnh sát cũng không, bỏ lại một mình anh đang bị phái quân đổ chắn giết tới hôn mê ở bên đường, cho đến khi có người đi qua thấy mới gọi xe cứu thương đưa anh tới bệnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net